các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đán Vân Im lặng không nói gì. Còn Hồng tuy có buồn khoảng nhưng không giận, vì đoán có thể Quảng không muốn làm đám cưới vì kẹt tiền. Nghĩ thế Hồng phân vân bảo chồng: "Anh ơi, ờ uh, em em thấy vậy là anh, mình có thể mình coi chú như đứa em trong gia đình, thì ít ra khi mà chú lấy vợ đó, mình cũng phải mừng cho vợ chồng chú ít tiền, chứ lờ đi thì coi sao mà được?" Hay là anh bán với chú coi xem sao ha, nếu mà chú ngại tốn kém á thì mình đứng ra, mình tổ chức bữa tiệc cho vợ chồng chú, ờ, mời chừng 2 3 bàn thân thân thôi. Ờ, gọi là ra mắt người thân chứ mà đem một cô vợ từ Việt Nam sang mà không có một bữa tiệc chính thức, ra mắt người quen thì em sợ là là cô vợ cô buồn á, cô tủi thân, tội nghiệp anh. Đán vốn biết vợ mình bản tính trời sinh luôn có lòng từ tâm, nhất là thấy Quảng chăm chỉ phụ giúp công việc của Đán. Ninh Đán Đành nói xuôi theo ý vợ. Em nói cũng đúng, để anh hỏi ý nó xem thế nào. Thông cầm sâu chìa khóa đứng dậy và nói: "Ừ, anh anh anh hỏi chú đi nha, có gì cho em biết liền, em lo cho, anh đừng có bận tâm gì hết á. Đặt tiệc ở quán trúc đào đây này, ngay trong khu plaza nhà mình á. Gặp em bà chủ lúc nào cũng tính giá đặc biệt hết, không có bao nhiêu đâu, vừa rẻ mà vừa ngon nữa." Đán lại gượng cười và nói: <cười> "Đã rẻ thì làm sao mà ngon được." Giang Thế Cử Hồng còn quay đầu lại nhấn mạnh. Em nói thiệt nha, chú Quảng là đệ tử trung thành của anh, giúp anh nhiều lắm. Anh cũng chẳng nên hẹp hòi với chú ấy, bỏ tiền ra làm cho chú ấy bữa tiệc có vài ngàn thôi à. Đán nhìn vợ gật đầu và nhắc lại. Để anh bàn với nó, nhiều khi nó ngại. Anh biết thiếu gì người về Việt Nam cưới vợ, nhưng mà khi đem vợ sang đây thì giấu luôn trong nhà, chẳng muốn cho gặp ai. Đán chưa nói dứt câu thì Hồng có phôn Bên văn phòng chuyển tiền kêu hồng về gấp vì có mấy người khách quen đang chờ. Trạm chuyển tiền của Hồng tuy chỉ là chi nhánh đại diện cho một công ty lớn, nhưng số khách hàng thường trực của Hồng rất đông. Vốn không có tính liều như Đán, Hồng làm việc rất minh bạch, sổ sách rõ ràng. Nhưng năm gần đây các trạm chuyển tiền thường bị nghi ngờ làm dịch vụ rửa tiền. Lâu lâu SBI bất ngờ đến bưng hết sổ sách và thậm chí bưng luôn cả hệ thống computer để kiểm tra. Cho nên lúc nào Hồng cũng phải cẩn giác, nhận gửi cho ai món tiền dù lớn dù nhỏ cũng đều ghi biên nhận rõ ràng và điền các form theo yêu cầu của chính quyền. Thành ra khách hàng rất tin tưởng ở Hồng. Hồng cúp phone rồi lẳng lẽ bước nhanh ra sân. Hồng vừa đi khỏi đán khép cửa, rồi quay vào ngồi phịch xuống ghế, thừ người suy nghĩ. Việc Quảng về Việt Nam cưới vợ rồi bảo lãnh vợ qua đây là điều có thật. Nhưng Quảng giấu kỹ lắm, chỉ một mình Đán biết mà thôi. Chả hiểu tại sao vợ Đán cũng hay chuyện này. Chỉ một mình Đán biết là bởi vì Quảng về nước lấy vợ, nhưng không phải lấy cho Quảng mà lấy cho Đán. Nói cách khác, vì Đán đang có vợ là Hồng, tạm thời không thể cưới người khác được, nên Đán chỉ thị Quảng về làm hôn thú, rồi bưng người yêu của Đán sang Mỹ dụ. Đó là cái máu liệu bẩm sinh của Đán. Liêu từ lĩnh vực thị trường lan sang cả lĩnh vực tình cảm. Lui ngược trở lại cách đây hơn 3 năm, Đán về Sài Gòn lo công việc đầu tư. Về Việt Nam thì Đán đã phải nhiều lần rồi, hoặc đi một mình hoặc đi chung với vợ. Nhưng chuyến này anh mới quyết định mua căn phố ở quận Tân Bình, đứng tên bà chị ruột rồi bỏ vốn cho bà mở nhà hàng chuyên về các món đặc sản Hà Nội. Đán lấy tên tiệm là Gió Bắc chủ yếu là bốn chả, bốn thang, bốn óc mún mọc và bốn xiêu. Bên cạnh các loại món còn có thêm cháo miến xôi gà và dân nhậu ưa chọn nhất là thịt gà luộc chấm nước mắm trộn hành tây băm nhỏ, ngâm dấm ớt và rau răm. Những món ăn quen thuộc và tầm thường ấy, nếu có người nấu đến nơi đến chốn thì sẽ không tầm thường chút nào, có thể giúp chủ nhân làm giàu trong khoảnh khắc không đồng ý ngay với chồng và bảo. Ừ ừ. À, những xứ đông dân như Việt Nam á, mở nhà hàng ăn là thích hợp nhất, miễn là nấu cho ngon. Ngưng một chút, Hồng buồn rầu nói thêm. Em thì em vẫn tiếc là hồi đó em cản anh. Á. Giá như mà vợ chồng mình về Sài Gòn mở trường Anh văn, mướn giáo sư Mỹ về dạy thì bây giờ mình chúng lớn rồi. Đán cười hiền hòa để an ủi Hồng. Không làm cái này thì làm cái khác, thị trường Việt Nam quá lớn, hơn 80 triệu dân lo gì. Jordan về trực tiếp tổ chức công việc, điều hành nhà hàng theo hệ thống quy củ y như Mỹ, nâng cao cấp độ vệ sinh và tiêu chuẩn phục vụ nên thương vụ phát triển rất tốt đẹp. Anh cứ dặn đi dặn lại bà chủ là đừng có hà tiện từ giấy lau, bát đũa, ly tách hễ quá cũ hoặc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net